Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Tuấn thật là quá đáng đi mà. Tại sao anh lại mặc quần áo mới rồi? Phạm là tầy trăng mùa xuân, ánh mặt thật là không giống so với người khác nha. Thiên tầm thiếu chút nữa không nhịn đường, mà muốn vùi xuống một thân nồi đầy da gà. Rõ ràng mới vừa rồi còn lạnh lùng giống như là băng sơn, lập tức liền đổi thành thú bông nhiệt tình như lửa, lại còn dùng giọng điệu on end đến tận sương đó mà nói chuyện, cơ hồ làm tê dại mẳng nghĩ của cô. Đối với những lời khen tặng ca ngợi của những người phụ nữ xung quanh mình, khuôn mặt của Jamie cũng không hiện lên vẻ cao hứng, ngược lại là ánh mắt lộ ra tia không vui sướng, người trong cuộc không phát hiện nhưng người đứng ngoài xem lại sáng suốt, thiên tâm chú ý thật là kỳ quái, tại sao lại có người không thích được ca ngợi chứ. Hôm nay Jamie vẫn mặc một bộ quần áo thời thượng, áo Jamie làm bằng tơ cùng với quần dài màu đen, phối hợp với đường viền ống ảo ở trên vai, tạo thành cảm giác nhu hòa Hồi thờ thần bí cùng một cỗ khí chất phản nghịch khó có thể nắm giữ, so sánh với những người đàn ông bình thường ở đây giờ thì thật sự là rất bất đồng, vẻ tuấn mỹ ấy khiến người khác cũng không muốn nhìn anh cũng khó. Cô chỉ là thấy ánh mắt tán thưởng thần tí của anh. Đang lúc cô yên lặng thưởng thức thì tình linh chống lại một cặp mắt sắc lạnh, cô vội vã rời đi tầm mắt, giả bộ như đang nhìn sang chỗ khác. Này, sao vậy? Lại nữa rồi, cô xem như là không nghe thấy. Một mặt sáu kìa, tôi đang gọi cô đó. Một bóng dáng cao lớn than dày, trực tiếp đứng trước mặt cô. Mặc dù rất không muốn để ý, nhưng nhìn thân phận ông chủ của anh ta, Thiên Cầm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngần đầu nhìn thẳng anh ta. Cái gì mà là một mét sáu chứ? Tôi tên là Hàn Thiên Cầm. Cô thức giận nói. Một người mẫu tò mò cất tiếng hỏi. Xa Mì à, cô ta là ai vậy? Cô ta là người mẫu, mặt bằng quý này tôi chọn. Cái gì? Lại một hồi thét lên trói tay. Không sao, cô cũng đã quen rồi nha. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nói cũng thật là kỳ quái, đôi mắt lạnh lùng của Sami vừa quét tới, những người phụ nữ kia lại lập tức biến thành con thú nhồi bông nhát gan, vội vàng khoát tay. Không có không có, chỉ là to mò mà thôi. Lúc này ngược lại, thiên tâm lại có thêm vài phần kính trọng đối với Sami, người này tự hồ có uy danh rất là lớn, những người mẫu kia cũng không dám chọc anh ta, thật là tiếc, anh ta lợi hại như vậy sao? ánh mắt xa mi lại trở lại trên người cổ cô, làm cho cô không thể tự chủ mà đề phòng. Cô cảm thấy thế nào hả? Cái gì ạ? Cô không hiểu. Cách ăn mặc của tôi, cô có ý kiến gì không? Hỏi cô sao? Thật là một người kỳ quái, nhưng nếu đã hỏi người ta, thì liền theo tình hình thực tế mà trả lời thôi. Rất đẹp, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Một đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tiếng sáng bén nhọn. Có một chút eo lạ. Nếu như nhìn từ sau lưng tôi còn tưởng rằng anh là phụ nữ đó. Chung quanh có người hút không khí, cũng có người cười trộm, giống như đang trách cứ miệng cổ cô không tốt, tóm lại tất cả mọi người đang chờ nhìn bi kịch, có người muốn tai phạt ập đến. Ngoài sự liệu của mọi người, khóe môi của Sami cơ nhiên lại cong lên một nụ cười. Nói chuyện với cô thật là thẳng thắn nha, một bé xấu à? Tôi chỉ theo tình hình thực tế mà nói ra cảm giác của mình thôi, anh cũng không thích nghe những lời nói láo. Cô hừ ở trong bụng mà nói thầm. Cũng không phải là phạm nhân sẽ bị đánh số, tự nhiên gọi cô là một mét sáu. Mà thôi, so với với gọi bị xấu xí thì cũng tốt hơn nhiều rồi. Xa mi cười đến thật là vui vẻ, nhìn ra được tâm tình của anh ta rất tốt. Tiên tầm ạ, mặt nhí lúc này từ trong phòng chụp ảnh đi ra, nhìn lên thấy tiên tầm đang chống ngạch mặt trách cứ. Không phải bảo cậu không được đến trễ, đã tới cũng không nhanh chóng đi vào, lại còn ở đây rè ra cái gì chứ? Tất cả mọi người đang đợi cậu có biết hay không hả? À đúng đúng, mình đi. Cô vội vàng lên tiếng, vừa cần trưng lại vừa hưng phấn, cũng không có cơ hội giải thích, thật ra là cô đến đúng giờ, căn bản là không đến trễ. "Đều là anh làm hại tôi mà." Liếc ngang Sammy một cái, cô liền vội vã hướng tới chỗ mật nhi mà chạy đi. Sammy lắc đầu một cái thì thầm trong miệng, "160 chính là 160, chân ngắn chạy cũng chậm." Rồi lại lơ đãng nhìn xuống một cái, phát hiện ghế salon để lại một chiếc túi xách phụ nữ, mờ mờ hồ hồ, ngay cả túi xách của mình cũng không cầm đi. Đúng thật là, khéo léo chính là anh vừa cầm túi xách lên thì điện thoại trong túi cũng vừa lúc vang lên. Trong phòng chụp ảnh cầm mấy mớ ảnh, anh do dự một chút, ngăn kéo bên ngoài tìm được điện thoại di động mà ấn nút trả lời. Alo. Điện thoại ở đầu dây bên kia là một mảnh yên lặng. Alo. Anh lại hô lên một vài tiếng, nhận được cũng là âm thanh điện thoại bị ngắt. Sammy Công Anh nhìn điện thoại chăm chăm, uổng công anh tốt bụng rút một tay Kết quả chỉ là một cuộc điện thoại nhàm chán vô vị, có lẽ là gọi nhầm số đi." Thành âm của đàn ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net